Thậm chí họ biết vào thời gian địa điểm nào sẽ gặp tai họa Nhưng vật không thể tránh khỏi. Đó là số kiếp. Không ai có thể thay đổi được ý trời. Vậy nên thay vì sợ hãi lo âu. Sao không dám tự mình đối đầu với nó? Mình càng sợ nó càng xảy đến. Lợi ông ấy thấm trong từng thứ thịt làm ai cũng cúi đầu suy nghĩ. Ngày mai là rằng không biết cô gái tội nghiệp kia sẽ phải đối mặt với những chuyện gì kinh khủng nữa. Bởi nhìn vào cái của ông lão này nói chắc chắn của ấy là nhịt dữ nhiều Thầy lãng vẫn chậm ngầm suy nghĩ Tôi vẫn chưa hiểu ý ông muốn nói gì Rõ ràng số phận đã định ngày mai cô ấy phải chết Tôi đã gieo quẻ này cả chục lần đều có chung và đáp án Vậy nên gia đình đừng quá đau buồn Hôm nay tất cả hãy ở bên cô ấy sum họp lần cuối Lẽ ra tôi không định nói Nhưng mà tôi sợ nếu không nói mọi người sẽ không còn cơ hội nữa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 Bọn họ buồn bá trở về nhà Lúc này tử văn Với khả tình đang bận đan một số áo cho trẻ sơ sinh Thấy tối trình họ ghé ngạc nhiên Ánh mắt hỗn độ Tối trình bật khóc tù tù Xin lỗi em, chỉ ngàn lần xin lỗi em chỉ là người khốn nạn ban vằm ngàn vạn lần Cũng không hết tội chỉ đừng dám mong em tha thứ cho chị Chỉ cần em hạnh phúc bình an Như vậy coi như đã là ban ơn cho chị rồi Khả tình trước kia rất giận tối trình Nhưng thấy bộ dạng thảm hại bây giờ của cô ấy Nên không thể bực tức được nữa Cả tình cả đời lương thiện Cô chẳng dần được ai bao lâu Ngày cả nhà Mỹ Lệ Họ đối với cô tàn ác như vậy Nhưng cô vẫn chỉ coi như gió thoảng mây bay Cô ấy vẫn luôn tâm nhiệm rằng Đời này chỉ là có ý tạp Nếu cô ghen ghét thù hận Thì còn gì ý nghĩa nữa Ai gây ra tội thì nghiệp họ sẽ tự hành Bản thân cô luôn tự do tự tài chẳng thù hẳn giận dỗi. cả tình khẽ mỉm cười tiến lại ôm nhà lấy tổ trình. Chúng ta là người nhà, chỉ biết ăn năn vậy là em mừng rồi, đừng suy nghĩ gì hết. Cả nhà chúng ta sẽ lại sung vảnh như xưa. tổ trình vừa khóc vừa khẽ gật đầu, lần đầu tiên cô thấy bản thân nhẹ nhóm tới vậy, không phải thấp thoảng tính toán. Trước kia mỗi ngày thức dậy, cô đều đau đau ý nghĩ phải trả thù, dồn cả tình một đường chết. Chẳng vun dây bình yên, Thế mạng tận lúc này, cô mới hiểu ra một điều rằng, đường thiền mới chính là liệu thuốc tốt nhất để chữa lành tất cả bệnh tật mái ấm gia đình là thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Đấy là nơi nuôi ta lớn, nơi đủ bọc, nơi luôn sẵn sàng chào đón ta quay về. Dù ta có lầm đường lỡ bước, dù tất cả thiên hạ đều quay lưng, chỉ có duy nhất nơi này rang rộng tay chào đón. Cả ngày hôm đó họ tổ chức ăn uống linh đình nhưng chuyện khả tình tuyệt nhiên không ai dám kể. Họ muốn cô có được một ngày trọn vẹn. đợi lâu lắm mới tụ tập đùng đủ thế này. Tôi chính cứ theo sát khả tỉnh trò chuyện rôm rả. Hai người họ ôn lại những chuyện thời thơ ấu. Lâu lâu lại cười khúc ấy. Hôm nay những món ngon, lạ nhất đều được mọi người tự tay chuẩn bị. Khả tỉnh thấy vậy tắc mặt. Có vài người mà sao hôm nay lại nấu nhiều món ăn như vậy? Ăn sau hết mà ai cũng vào bếp mọi người lạ quá. Thầy làng khe cười.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 Bởi họ sợ ngày mai sẽ mất đi một người mãi mãi cả đời chẳng còn cơ hội gặp lại cô gái tốt bụng có nụ cười tỏa nắng ấy mày từ gần sáng sớm tất cả mới tựa lưng vào vách nhà mỗi người một góc chập mắt nghỉạ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện